các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Má cau rồi. Nếu không phải con mèo mập này bỏ chạy thì Đường Dĩ Kỳ đã sớm nhảy lên hoan hô, bây giờ phải nín thở chờ đợi nó lại tiến gần. Đồng lúc chỉ còn cách một cánh tay là có thể đem nó ôm vào trong lòng cấu véo thì. Meo meo khẽ kêu lên một tiếng, độc nhãn nhanh như chớp nhảy lên, nhanh chóng cướp con cá rắn vàng óng trong tay cô, hồi nữa trong chớp mắt nhảy lên tầng sau, ngồi sộm ở trên Rồi hài lòng giải quyết xong con cá rắn, lúc này miệng nó mới cong lên một vòng cười nhạo, liếc nhìn cô đầy vẻ đắc ý, lại còn lắc lắc cái đuôi, nhẹ nhàng nhảy xuống mà biến mất sau tường rào kia. Đó là cười sao? Con mèo biết cười sao? Thật ra thì chính cô cũng không thể tin được vào mắt mình, khóe miệng của Đường Dĩ Kỳ run run. Mình bị một con mèo một mắt cười nhạo sao? Dạo này ngay cả xúc sinh cũng có thể to gan như vậy ư? Bị một con xúc sinh xem thường nếu như trèo ra bên ngoài thì cô làm sao có thể làm người được chứ? Không được, cần phải thay mọi người đào lại công bằng mới được, nếu không về sau làm sao mà ngóc đầu lên được đây." Trong lòng đã quyết, đừng dĩ kỳ không nói hai lời, liền leo lên tường chỗ con mèo mập biến mất, thân vất vả mới leo lên được tường, nếu kệ tay đỡ lấy cơ thể lộ đầu ra hướng tường rào ở bên kia, để nhìn vào trong sân, không ngờ đập vào mắt là một người cao gầy, ngũ quan tinh xảo mà xinh đẹp. Nhưng sắc mặt lại không đáng sợ mà là đẹp. Hồi nữa người đàn ông kia trắng trèo lạnh lùng, ánh mắt hờ hứng lại còn nhìn thẳng cô. Má ơi, nếu không phải lúc trước nghe mẹ cùng em trai nói qua, bên cạnh có hàng gió mới. Hồi nữa, con mèo một mắt vừa rồi cười nhạo cô, còn đang nằm trong lòng người đó. Còn dơ chân lên đẩy dọa cô, thì nhất định cô cho rằng mình đã gặp quỷ. Trong mắt của cô bị dọa, nhịp tim của đường sĩ Kỳ còn chưa kịp trở lại bình thường. Tề lập tức đỏ mặt, ăn trộm bị bắt tại tường rào, lúng túng cười khan. "À, chào anh. Tôi tên là Đường Dĩ Kỳ, là hàng xóm của anh, là đến chào hỏi à?" "Đúng là muốn chết mà. Không ngờ con mèo ngập kia là do hàng xóm mới ở bên cạnh nuôi. Càng không nghĩ, lần đầu tiên gặp mặt hàng xóm mới lại rơi cái tình huống lúng túng như thế này. Người ta có thể cho cô là cố ý trộm mèo, rồi rình mò hay không chứ." Đường Nghiên ở trong sân ánh mắt của Tề Thiệu Khải lạnh nhạt, mắt liếc nhìn phía sau tường rào, đột nhiên trông thấy một khuôn mặt thanh tú, còn xấu hổ thì anh im lặng, rồi sau đó mới hơi vút cằm. Tề Thiệu Khải. Đưa ra ba chữ, rồi sau đó xoay người vào nhà, giống như là đã chào hỏi. Meo meo meo, chết đi, cô đòi đối với tôi sao? Trèo lên vai người nằm, đồng nhắn không quen ngoái đầu nhìn lại, lại còn tặng cho cô một nụ cười đặc ý. Đây là cái tình huống gì chứ? Người ta chào hỏi, thế nhưng lại ném ra một cái tên lên quay đầu đi, không phải là lễ lễ quá hay sao, quá mức lạt nhạt nhẽo rồi. Còn cái con mèo mập kia nữa, tại sao con mèo mập kia có thể hèn như vậy chứ? Nhìn người đàn ông kia cùng con mèo một mắt ngoái đầu nhìn lại cười ác biến mất, vẫn còn đang ở trên tường, đừng nghĩ gì không thẹn ngờ chính mình đã bị bỏ rơi. Ngay cả đạo lý cùng với lắng giềng hòa thuận cũng không hiểu, thật là không có lễ phép gì cả. Trong bụng thầm nghĩ cô nhảy xuống đất. Nhớ tới mẹ cùng với anh trai hai lần, gặp gỡ hàng xóm vào thời gian kỳ lạ. Theo bản năng cô nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ chỉ vào hướng 7 giờ. Có lẽ cô nên cảm thấy an ủi một chút, ít nhất cô nhìn thấy hàng xóm, thời gian bình thường hơn mẹ và em trai cô đi. Sân nhà bên kia cỏ hoang dây leo, hoa và cây cảnh cũng lụi, khác xa cảnh vật tràn đầy sức sống trong trí nhớ, thật là một trời một vực, thật là khiến cho người ta sầu não. Cái gì mà nhà cổ nát này là tao chọn chứ, đúng là bịa đặt, tất cả đều là tên người làm kia bịa đặt, một câu chuyện bậy bạ mà. Bằng vào bản đại gia ta đây thông minh đẹp trai, thân phận cao quý, lại chọn trúng một cái nhà cổ nát này hay sao? Mẹ ngươi nha, nói đến đây đại gia tôi lại một bụng ăn ức đó. Nhớ tới ngày đó, ta cùng với người hầu đi ngang qua nơi này thì chợt ngửi thấy được mùi chuột hương vắn đến mức tôi bất chấp người làm gọi, liền nêu chết nhảy xuống xe, đuổi theo mùi hương tuyệt diệu đó chạy vào căn nhà cũ nát này mà chơi trò mèo vờn chuột, ai ngờ người làm vì vậy mà trôi tôi thích căn nhà này, hơn nữa lại quyết định vào đó ở. Shit mà, thật không phải đại gia tôi muốn oán trách, nhưng có một chút tức giận không hài lòng đó. Mặc dù nói thật, mặc dù bình thường người làm phục vụ tôi rất là thoải mái, hoàn toàn không có nghi ngờ, nhưng trong chuyện này anh ta thật sự vô cùng kém cỏi. Sợ rằng bình thường chúng tôi rất là an ý, đừng nói là một chút coi như là ngàn điểm vạn điểm cũng vô cùng ăn ý, chỉ cần tôi nhếch cái mông lên là anh ta biết tôi muốn thải ra, rồi sau đó đầu anh ta kẹp cửa, hoàn toàn không chú ý tôi bên cạnh mà kêu meo meo, tự quyết định môi nhà cũ này mà mua, lại còn nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net